làm việc này thì họ biết là tôi sẽ giúp họ. Thoạt đầu, có thể tôi sẽ lắc đầu rồi bảo: "Anh thật sự nghĩ là mình né xa được chuyện này à? Tuy vậy, chúng tôi sẽ tìm ra một cách để giải quyết và giảm thiểu được tổn thất." Nếu như tôi nói điều gì mà họ không thích, vốn là chuyện xảy ra khá thường xuyên, thì đó cũng là vì lỗi của họ mà thôi, luôn luôn vì chính họ. Nếu phải lựa chọn giữa việc trở thành một kẻ khốn Nói cho họ biết những gì sắp sửa trở nên tệ hại Hay là một anh bạn tốt bụng Nói dối trước mặt họ Và bảo với họ rằng Mọi chuyện vẫn tốt đẹp Thì đoán xem nào Tôi sẽ chọn để trở thành gã khốn Ngăn cản họ thất bại Họ quen được mọi người tắm mình trong biển hoa hồng Còn tôi sẽ đem cho họ những cái gai Tổng kết Bài học kinh nghiệm trúc ra Người Trung Hoa E ngại sự thật vì họ không thể giải quyết nó Người chốt việc Đau bới sự thật Và trở nên thất vọng Nếu nó không có lợi cho mình Người quét sạch Nhận biết được khi nào bạn đang nói dối Và chờ cho sự thật tự phơi bài Khi người Trung Hoa lên tiếng Bạn sẽ nghi ngờ Khi người chốt việc lên tiếng Bạn sẽ lắng nghe Lúc người quét sạch lên tiếng, bạn sẽ tin tưởng Người quét sạch chẳng bao giờ biết tha thứ hoặc quên đi Cũng chẳng dễ tin tưởng ai Họ nhận ra muốn tồn tại và thành công Thì có lẽ bản thân không bao giờ được trời tay khỏi bánh lái cuộc đời mình Điều tiên quyết là bạn phải có được sự tín nhiệm của anh ta Một người quét sạch trước hết sẽ thử bạn Có thể trong vòng 15 phút hay thậm chí 15 năm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 Nhưng cũng có thể xây dựng Một con dao trao làm người Có thể giết chết bạn Nhưng khi đặt nó vào tay một vị bác sĩ Thì lại có thể chữa lành vết thương Một chiếc cờ lê Không làm công việc của một máy khoan Nó chỉ làm những gì Mà một chiếc cờ lê có bộ phận phải làm Những người quét sạch Rất tỉ mỉ trong việc phân bổ nhân sự chủ chốt Họ sẽ dành ra một khoảng thời gian dài Cho việc tạo dựng đội ngũ lý tưởng đó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 Để hoàn thành công việc Nhưng nếu công việc kế tiếp của anh ta Đòi hỏi chuyện phải loại bỏ bạn Ra khỏi cuộc chơi Thì anh ta sẽ khử bạn đấy Người quét sạch Chưa hẳn là một công dân gương mẫu Anh ta giành lấy thành quả Bằng mọi phương tiện có thể Nếu điều đó có biến anh Thành một gã tồi trong mắt bạn Thì người ta vẫn có thể chấp nhận Cái sự ấy thôi Chẳng nề hài gì đâu Khi câu trả lời là không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 Bạn phải tập hợp được xung quanh mình những người có thể hoạt động ở trình độ xuất sắc mà bạn yêu cầu. Luật của người quét sạch Hãy tập hợp xung quanh mình những người mong muốn bạn đạt được thành công. Những người nhận ra để có được thành công phải đánh đổi những gì. Những ai từ bỏ không theo đuổi giấc mơ của mình có lẽ sẽ chẳng ủng hộ bạn theo đuổi ước mơ. Họ sẽ kể cho bạn nghe mọi điều tiêu cực mà họ tự nhủ.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 Bạn có thường xuyên gặp khó khăn trong việc phải lựa chọn câu trả lời có hoặc không không? 3. Để người khác điều khiển bản thân mình, đó có phải là điều mà bạn sợ hãi không? 4. Bạn có luôn đặt sự tín nhiệm, tin tưởng lẫn nhau, lên hàng đầu trong các mối quan hệ không? 12. Bạn không thừa nhận thất bại, bạn biết có nhiều cách hơn để lấy được thứ mình muốn. Người Trung Hoa chấp nhận những việc mình không thể làm và bỏ cuộc. Người chốt việc nhận ra những gì mình không thể làm nhưng vẫn ra sức tìm cách cải thiện điều đó. Người quét sạch biết mình có thể làm gì và tập trung làm nó cho đến khi họ quyết định chuyển sang làm một chuyện khác. Vào cái đêm đội Chicago Bulls bị Orlando magic loại khởi phòng playoff giải NBA, năm 1995. Tôi đã ngồi với Michael tại trung tâm United Center tối đen đến tận 3 giờ sáng. Anh ấy chỉ mới quay lại chơi hai tháng trước sau lần nghỉ hưu lần đầu tiên và theo đuổi sự nghiệp bóng chày ngắn ngủi của mình. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua. Mặc bộ cơm lê và đeo cà vạt, anh ấy nhìn quanh sân vận động sạch mới tinh tươm đã thay thế sân Chicago huyền thoại từ đầu mùa giải và nói: "Tôi ghét cái tòa nhà khốn kiếp này." "Anh là người đã xây nên cái tòa nhà khốn kiếp này đấy." Tôi đáp lại. Trong suốt chuỗi trận đấu đó, một số cầu thủ đội Orlando nói rằng, "Trong Michael chẳng giống cầu thủ mang áo số 23 ngày xưa chút nào. Con số mà giờ đây anh không còn mặt nữa." Anh đang mang áo số 45 Anh ấy chưa thực sự sẵn sàng Và tôi biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác Sức bền, cú ném của Michael Chỉ là không có đủ thời gian Để đưa anh ấy trở lại phong độ xuất sắc Mà mọi người vốn đã ngày càng quen thuộc với Michael Như dự đoán Có rất nhiều lời bàn ra tán vào Về việc sự nghiệp bóng chày của anh Đã thất bại ra sao Sự trở lại với bóng rổ của anh Đã thất bại như thế nào Tóm lại là Michael Jordan Thất bại chóng gọng Michael Jordan Xong đời rồi Họ nói thế Và như thường lệ Họ lại sai Một người quét sạch khó khăn Chỉ xong phim Khi anh ta nói rằng mình đã tôi rồi Chứ không phải là lúc bạn nói thế Trên thực tế Bạn nói vậy Thường chỉ đảm bảo cho điều ngược lại vào cuối trận đấu đó, Michael có một thông điệp gửi cho đội Madrid vào lúc tất cả các cầu thủ bắt tay nhau và rời khỏi sân. Hãy đi mà tận hưởng chiến thắng, vì chuyện này sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Sau đó, anh đội áo của mình về lại số 23 và trong mùa giải tiếp theo, Michael đã dẫn dắt đội Bulls lập kỷ lục NBA với 72 trận thắng và đem về cho mình chiếc nhẫn đầu tiên trong số 3 chiếc nhẫn vô địch thêm lần nữa để cộng vào 3 chiếc mà anh từng thắng được trước khi mình thất bại thất bại ư làm thế nào bạn có thể thất bại được khi cái ngày tồi tệ nhất của bạn vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với cái ngày tuyệt vời nhất của hầu hết mọi người chứ tôi không hiểu cái khái niệm thất bại nếu bạn không thành công trong bất kỳ việc gì ở lần cố gắng đầu tiên Điều đó không có nghĩa là bạn đã thất bại. Việc bạn vẫn tiếp tục quay lại và ra sức cải thiện tình hình cho đến tận khi bạn thành công không phải là một việc tốt à? Làm thế nào có thể xem đó là thất bại được? Chuyện mà hầu hết mọi người nghĩ là thất bại người quét sạch lại xem đó là cơ hội để quản lý và kiểm soát tình huống để đảo ngược tình huống theo hướng có lợi cho mình và làm điều Mà những người khác nói là bất khả thi Nếu chỉ có 2% cơ hội Để một việc gì đó có hiệu quả Và 98% còn lại thì không Thì họ sẽ chấp nhận phần rủi ro Của 98% ấy Chỉ để thể hiện ra Mình đã chấp nhận thử thách Và làm những gì mà mọi người vẫn nói là không thể Chuyện này có thể mất đến hàng năm trời tạo ra đủ mọi thể loại công việc mà chẳng có bất kỳ ai khác từng nhìn thấy Nhưng cuối cùng thì người quét sạch vẫn sẽ làm chủ được tình huống đó và khiến cho nó vận hành theo lợi thế của mình Anh phải làm như vậy Đó là cách duy nhất mà anh biết Nếu cách này không hiệu quả thì thử cách kia Nếu cách kia cũng không được nốt vậy chúng ta có thể làm cách này Bạn có thể chuẩn bị được bao nhiêu cách Bao nhiêu con đường mòn mà bạn có thể tạo ra Để cuối cùng mình không phải đâm đầu xuống mương Và kể cả khi bạn có vô tình lọt xuống mương đi chăng nữa Thì bạn sẽ có bao nhiêu lựa chọn để kéo mình ra khỏi đó Tôi rất lấy làm thích thú Khi nghe những lời phê phán mà Michael đưa ra Dưới tư cách là chủ sở hữu và GM của đội Charlotte Podcast Sau 4 năm Làm đối tác thiểu số, Michael nắm quyền kiểm soát đội vào năm 2010 và là cựu cầu thủ đầu tiên trở thành đại cổ đông của một đội bóng NBA. Luật của người quét sạch, nếu tên của bạn nằm trên cửa thì bạn nên đi vào và kiểm soát những gì diễn ra sau cánh cửa đó. Ngay lập tức, các nhà phê bình chụp mũ màn trình diễn yếu kém của đội. Đặt câu hỏi liệu thất bại của đội Boccah có làm như mờ di sản cổ Michael hay không? Và so sánh anh ấy với những cầu thủ khác, từng có những bước nhảy vọt trong lĩnh vực quản lý. Larry Bird, Joe Dumars, Jerry West, những nhà điều hành vĩ đại đã tạo ra những điều tuyệt vời cho các đội bóng mà mình làm việc ở đấy. Nhưng đó chính là sự khác biệt. Tất cả bọn họ đều làm việc cho người khác. Michael thì làm việc cho chính mình. Đó là tiền của anh ấy Tên anh ấy ghi trên cửa Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc được thuê làm công việc Mà cuối cùng bạn cũng sẽ nghĩ Dù là tự nguyện hay bị ép buộc Với việc sở hữu một doanh nghiệp Điều chưa bao giờ được một cựu cầu thủ nào thực hiện Ở giải NPA Vậy làm thế nào bạn có thể thất bại Tại một công việc mà chưa từng có ai làm khi chẳng hề có một thước đo thành công nào trước đó. Sau cái mùi giải khủng khiếp năm 2011-2012, Michael không hề đổ lỗi cho bất kỳ một ai, nhận lãnh trách nhiệm hoàn toàn cho tình trạng của đội bóng, và nói rằng bản thân sẽ tìm cách giải quyết. Có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì khi cầu thủ giỏi nhất đội thực ra là chính là ông chủ của nó. Nhưng khi Michael nói Tôi không đời nào muốn Nằm trong những cuốn sách ghi lại kỷ lục về thất bại Lúc anh ấy phát biểu Với cánh phóng viên sau mùa giải Hãy tin anh ấy Chúng ta hãy đơn giản hóa chuyện này Thất bại là điều xảy ra Khi bạn quyết định rằng Mình đã thất bại Cho đến tận lúc ấy Bạn vẫn chỉ luôn tìm mọi cách để đến được nơi mà mình mong muốn mà thôi. Chính là Derek Jeter trả lời một phóng viên hỏi rằng đội Genki có đang rơi vào tình trạng hoảng loạn trong thời kỳ sa suốt phong độ cuối mùa bóng hay không? Và làm thế nào mà Jeter đối phó với tình trạng đó? Tôi không hoảng sợ nên tôi chẳng việc gì phải đối phó với nó cả. Hoàn toàn đúng, chết của người quét sạch hay là hậu vệ nút chặn Jason Wheaton của đội Dallas Cowboys đưa ra yêu cầu ký chứng thư khước từ được chăm sóc y tế để anh có thể quay lại chơi tiếp với cái lá lách đã bị rách. Chống lại những chỉ thị của bác sĩ. Chính là khi quen từ chối ngã xuống mặc kệ cái đầu gối tệ hại trong vòng play -off. hay Kobe không chịu ngồi ngoài bất chấp nhiều chấn thương, bao gồm cả việc bị chấn động Mà có lẽ nếu là bất kỳ ai khác thì đã bị lão đảo loạn troạn mất rồi. Đó là cách mà bạn quyết định mình sẽ không thất bại. Bạn cứ đi và đi, luôn tìm kiếm những lựa chọn chẳng ai ngờ để kiểm soát được hoàn cảnh. Thành công và thất bại hết thải đều do 100% yếu tố tinh thần. Ý tưởng thành công của người này dường như lại có thể là một thất bại toàn diện đối với người khác. Bạn phải thiết lập tầm nhìn riêng của bản thân để định nghĩa không thể bị đánh bại là gì. Bạn không thể để bất kỳ ai khác xác định nó thay cho mình được. Linh tính của bạn đang mách bảo điều gì? Bản năng của bạn có biết về chuyện bạn nên làm hay không? Làm cách nào để bạn thành công và bạn sẽ thành công trong lĩnh vực nào? Làm thế nào mà bất cứ ai khác Có thể nói cho bạn biết những thứ đó là gì được Khi một ai đó nói bạn đã thất bại Thì điều mà họ thật sự muốn nhắc đến là Nếu đó mà là tôi thì tôi sẽ cảm thấy giống như thất bại Ôi, gã đó không là bạn Và hắn ta rõ ràng chẳng phải là một người quét sạch khó khăn Vì những người quét sạch không bao giờ công nhận thất bại cả Tôi hiểu thách thức của việc bảo vệ bản thân trước những chống đối trong lúc những kẻ khác chỉ muốn bạn thất bại. Khi xây dựng cơ sở Attract Electrics ở Chicago vào năm 2007, tôi đã làm kinh doanh được gần 20 năm. Tôi từng làm việc với các vận động viên giỏi nhất trên thế giới, đã đi du lịch đến nhiều nơi và trông thấy những điều mà những người khác chỉ có thể mơ ước. Tôi muốn đưa Attract Electrics lên một tầm cao mới. Mọi người đều nói với tư cách là một chuyên gia huấn luyện thì đó là giai đoạn cuối cùng trong quá trình tiến hóa của tôi. Nhưng với tôi, đó chỉ là mới bắt đầu. Tôi đã xây dựng một cơ sở huấn luyện vận động viên cực kỳ hiện đại, quy tụ mọi con người từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Đây là một nơi mà không một chuyên gia huấn luyện cá nhân nào Có thể dám mơ ước xây dựng được và sở hữu nó Tôi có những kỳ vọng và kế hoạch nhất định Và tất cả chúng đều được thành hiện thực Dự án kinh doanh mạo hiểm mới là tất cả những gì mà tôi muốn có Nhưng cũng giống như bất kỳ doanh nghiệp nào Có những tình huống bất ngờ xảy ra Buộc bạn phải đưa ra các điều chỉnh Và tôi đã phải đối diện với những quyết định khó khăn Làm thay đổi định hướng ban đầu Các cầu thủ đang đối mặt với cuộc đình công của giải NBA chẳng muốn đầu tư tài chính cho việc rèn luyện của mình nếu không có gì đảm bảo cho một mùa giải sẽ diễn ra. Các khách hàng lớn của tôi, Kobe, quen Pha, nhiều người khác. Hiển nhiên, đều muốn có tôi ở bên cạnh tại bất kỳ nơi nào họ đến. Vậy nên, tôi chu du với họ đến khắp mọi nơi trên thế giới. Trong khi tòa nhà của tôi Nằm yên vị ở Chicago Thật khó Mà điều hành một doanh nghiệp theo cách đó Thế là chẳng bao lâu Đầu đó lại lan truyền Tin đồn nào đó Về sự thất bại của Attract Atlantis Chuyện xảy ra với tòa nhà Chỉ là một trở ngại Nhưng việc đối phó với trở ngại Mới chính là cách bạn đạt được thành công Bạn học hỏi Và bạn điều chỉnh Khi người khác còn đang huyên thuyên về việc bạn đã thất bại như thế nào Bạn xuất hiện như một chuyên gia Sắp xếp lại lộ trình của mình và quay trở lại làm việc Đó là sự tiến triển của quá trình tốt, vĩ đại, không thể bị đánh bại Không ai mới bắt đầu đã có thể là người không thể bị đánh bại Bạn phạm sai lầm, bạn tìm cách giải quyết nó Bạn tin tưởng vào chính mình Để tôi nói ra điều này Autochalertist Chỉ ra cho mọi người biết Tôi là ai và tôi đang làm việc gì Nó không đơn thuần Chỉ là một tòa nhà Khi nói đến tòa nhà Người ta nghĩ đến thiết bị Môi trường và một khái niệm Mang tính cách mạng Còn Autochalertist Chính là tôi Là triết lý huấn luyện của tôi Và nó đi tới bất cứ nơi nào mà tôi đến Autochalertist là công việc của tôi trên toàn thế giới và tôi đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng các khách hàng cũng như chính tôi không thất bại trong mọi thứ mình làm. Chúng tôi luôn luôn tìm ra được một cách để làm cho công việc trở nên hiệu quả. Thế nhưng, ở bất cứ chuyện gì, cần bạn nhúng tay vào mà bạn lại phải là người giỏi nhất thì bạn đang phát một mục tiêu to lớn trên lưng rồi đấy. Vào lúc các đồng nghiệp bạn bè và đối thủ bắt đầu bàn tán và sỏ xiên sau lưng bạn thì bạn biết mình đã làm đúng một điều gì đó nên họ mới quan tâm nhiều đến bạn và công việc của bạn như thế thắc mắc xem liệu bạn có sắp sửa thua cuộc hay không thua cuộc sao thứ mà tôi thua bạn thậm chí còn chẳng bao giờ có một người quét sạch không bao giờ trông thấy thất bại bởi vì đối với người này Nó là câu chuyện không bao giờ kết thúc Nó có một điều gì đó Không đi theo kế hoạch đã định Anh ta sẽ tìm kiếm các lựa chọn Theo bản năng Để khiến cho mọi thứ hoạt động Theo một cách khác Anh không bao giờ cảm thấy bối rối Hay xấu hổ Anh không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác Và cũng chẳng quan tâm đến chuyện người ta Đang bàn tán gì về hoàn cảnh của mình Mọi chuyện không bao giờ kết thúc Không bao giờ có dấu chấm hết Và anh biết, chắc chắn rồi, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì mình vẫn sẽ tìm ra được cách lên đến đỉnh cao của sự thành công, vượt trên hẳn mọi kẻ cạnh tranh khác. Nên nếu có lúc nào đấy mà bạn tìm thấy tôi và một con gấu đang vật lộn trong khu rừng, thì bạn hãy giúp gấu nhé. Hãy đưa ra lựa chọn để biến thất bại thành mẹ thành công. Nếu đội của bạn không giành được chức vô địch, Nếu doanh nghiệp của bạn tan đàn sẽ nghé Nếu bạn không đạt được điều gì đó Mà bạn đang làm việc vì nó Hãy chuyển sang bước tiếp theo Trong quá trình phát triển và trưởng thành của mình Hãy nhớ bạn là ai Và làm thế nào bạn đi được xa đến thế này Lắng nghe trực giác của bạn Nó đang nói gì với bạn Chẳng bao giờ là kết thúc Bạn có các lựa chọn sao Một người Trung Hòa Chịu thừa nhận thất bại Một người chốt việc Làm việc cần mẫn Một người quét sạch Vạch ra chiến lược Để tạo ra một kết quả đầu ra khác Việc thừa nhận thất bại Không có chỗ Tại cuộc thảo luận tại đây Hay trong cuốn sách này Bởi vì những từ như bỏ cuộc Và không dừng lại Không thể nào kết hợp cùng nhau Theo một cách hiệu quả được Những người thừa nhận thất bại Và nói rằng không còn lựa chọn nào khác chỉ là họ không ý thức được về thành công, xuất sắc hay chẳng hiểu được chính mình họ nói rằng bản thân sẽ cố để rồi sau đó thì bỏ cuộc, không làm những gì không hiệu quả nữa dẹp bà nó từ cố đi cố chẳng khác gì một lời gọi mở rộng cho sự thất bại cả nó chỉ là một cách nói khác đi của câu nếu tôi thất bại thì đó cũng không phải là lỗi của tôi Tôi đã cố rồi Bạn cố hết sức mình rồi ư Hay bạn đã làm hết sức Khác biệt lớn lắm đấy Ừ thì tôi đã cố rồi Ok Giờ thì nói tôi nghe Bạn đã làm gì nào Chỉ có làm hoặc không làm Làm đi Và nếu việc đó không hiệu quả Thì làm lại lần nữa Bạn có làm theo cách này chưa Cách kia thì sao Bạn đã khai thác mọi ý kiến mình có chưa? Còn bất kỳ điều gì khác nữa hay không mà bạn có thể sẵn lòng làm nhằm xoay chuyển mọi thứ theo hướng có lợi cho mình? Nếu bạn nhắm đến sự xuất sắc, bạn phải sẵn sàng hy sinh. Đó là cái giá của thành công. Bạn không bao giờ biết bản thân muốn điều đó tệ đến như thế nào cho đến lúc bạn nếm được vị đắng ban đầu của việc không có được nó. Nhưng một khi đã ném trải rồi, thì bạn sẽ phải chiến đấu đến tận cùng sức lực để tẩy cái vị đáng đó ra khỏi miệng mình. Có thể là bạn bị đẩy lên ghế dự bị, hay bạn đã mất rất nhiều tiền, hoặc người nào đấy được thăng tiến lên vị trí mà bạn hằng mong muốn. Những người khác có thể bỏ cuộc và họ sẽ là người đầu tiên nói với bạn rằng bạn cũng nên từ bỏ đi. Nhưng bạn Sẽ dừng lại bởi vì bạn muốn như vậy Hay vì họ bảo bạn làm thế Còn có việc gì cần phải làm không Bạn có còn cảm thấy cơn giận dữ sục sôi Bên trong tâm khảm mình Thúc đẩy bạn phải hành động Và xoay chuyển mọi thứ không Một người chốt việc sẽ tiếp tục tiến lên Cho đến khi anh buộc phải dừng lại Nhưng hãy nhớ điều này Anh được gọi là người chốt việc Bởi vì người ở lại nơi đó Cho đến lúc kết thúc mọi việc Nhưng một khi tàn cuộc đặt dấu chấm hết Anh ấy biết, anh ấy cảm nhận được Mọi chuyện đã qua rồi Một người quét sạch Chưa từng bao giờ chấp nhận mọi chuyện đã kết thúc Nhưng anh ấy nhận ra Khi nào là thời điểm để thay đổi hướng đi Một trong những điều khó thực hiện nhất Chính là thay đổi lộ trình Một khi bạn đã thiết lập các mục tiêu của mình Bạn đưa ra một quyết định Bạn làm việc vì nó Bạn nhận được thù lao Nhưng vì một lý do bất ưng nào đó Mọi chuyện lại không đi theo cái cách Mà bạn đã trù tính Thừa nhận Đã đến lúc cần phải chuyển hướng Không hề là chuyện yếu đuối Bạn chỉ yếu đuối Khi từ chối cân nhắc các lựa chọn khác Để rồi thất bại ở mọi chuyện Do Bởi bạn không thể thích nghi Với bất cứ thứ gì Chúng ta đều đã ở đó Bạn biết là có thứ gì đấy sai sai Có thể là bạn đã không tiến nhanh như kế hoạch đề ra Hay bạn không kiếm được số tiền từng trù tính Hoặc có lẽ bạn không thích những gì bản thân đang làm Hay chẳng ưa kẻ đồng hành cùng làm việc Hoặc có thể là quá nhiều sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân Đã tác động đến hoàn cảnh của bạn Đây là nơi để bản năng trở thành công cụ có giá trị nhất mà bạn có thể sẵn sàng sở hữu nó. Bởi vì chỉ bạn mới có thể quyết định bản thân có nên nghe theo những gì mà giọng nói bên trong tâm thức đang kể lễ cho mình biết hay không. Trong giới thể thao chuyên nghiệp, đó là quyết định nghỉ hưu hoặc cố gắng đột phá thành công thêm một mùa giải nữa. Đối với một vận động viên trẻ, đó là quyết định có nên ngồi trên băng ghế dự bị hay tìm một môn thể thao khác để chơi. Trong kinh doanh, đó có thể là sự lựa chọn thay đổi ngành nghề, khởi nghiệp hay bán đi một công ty. Trong bất kỳ tình huống nào, chính lòng can đảm và sự tự tin mới biết được thời điểm cần nên tạo sự thay đổi. Cần đến một người đặc biệt mới có thể nói đủ là đủ và biết khi nào là thời điểm cần phải bắt đầu. Tái định hướng nỗ lực của bạn Sang cho việc khác Nhằm có thể tạo dựng thành công Có lẽ giấc mơ của bạn Sẽ không diễn ra theo cách Mà bạn hình dung ban đầu về nó Nhưng với một chút sáng tạo Và tâm nhìn Bạn có thể tái định hướng các mục tiêu của mình Sang một thứ gì đó Có thể giúp bạn kết nối tới những điều Mà mình vẫn luôn hằng mong muốn Tôi có thể không chút ngần ngại Nói với chính bản thân rằng Mình là người giỏi nhất Trong mọi chuyện tôi làm Và tôi xứng đáng với điều ấy Nhưng để trở thành người giỏi nhất Tôi đã phải học hỏi rất nhiều bài học Về việc luôn sẵn sàng thay đổi hướng đi Và không để bản thân Bị cuốn vào dư luận Hay về việc thành công hay thất bại Có ý nghĩa như thế nào Lần đầu tiên tôi học được bài học đó Là khi tôi còn là một cầu thủ bóng trổ Tại đại học Illinois Chicago Ấp ủ những giấc mơ lớn Cùng với một cái dây chằng chéo trước bị rách Quá trình hồi phục chắp phá Dẫn đến việc hông chân của tôi có vấn đề Và đầu gói bị nặng thêm Tôi gặp nhiều vấn đề cần chỉnh hình Hơn là bạn có thể mường tượng đấy Lúc đó tôi chẳng hề biết Điểm yếu lớn nhất Rồi sẽ trở thành ưu điểm mạnh nhất của mình Rằng việc trải qua mọi chấn thương Có thể xảy ra Cùng với những ca phẫu thuật sẽ cho phép tôi có thêm kinh nghiệm để giúp đỡ những người khác giải quyết các vấn đề tương tự ở đẳng cấp ưu tú nhất Tôi là một cầu thủ khá xịn nhưng không ở tầm cỡ NBA Tôi chỉ là không sẵn sàng thừa nhận việc đấy thôi Khi dính phải chấn thương đầu tiên tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là chơi bóng rổ mà thôi Tôi không phải là người sùng đạo nhất nhưng với tôi Việc rất dễ chàng chéo Không khác gì một thông điệp nói rằng Nghe này Anh đã dành quá nhiều thời gian Cho cuộc chơi này rồi Nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì đâu Thế nên Chúng tôi chỉ đập vỡ cái đầu gối Để anh có thể tập trung vào những gì Mà anh phải làm cho cuộc đời mình Và đưa anh đi đúng Con đường của mình nhanh hơn Nhưng tôi không hề sẵn sàng Để xem xét một cái kết khác Cho giấc mơ của mình Tôi cứ tiếp tục chơi bóng Mang một chiếc nẹp lớn Trên cái đầu gối khó chịu Cố gắng vượt qua hậu quả Tai nạn của chấn thương Và quá trình hồi phục Thảm họa Thế rồi một ngày nọ Bước ngoặt đến Tôi đang chơi trong giải đấu Và một đứa bé Tôi thậm chí còn chưa từng gặp Đến gần tôi và nói Cháu nhớ lúc chú còn chơi tốt Ồ hiểu rồi Đó là hồi chuông cảnh tỉnh Là thông điệp mà tôi cần để nhận ra rằng Mình đang gò ép bản thân vào một hoàn cảnh Chẳng hề có cơ hội thành công Đó không hẳn vì lời nhận xét của thằng bé Nó chỉ đang nói ra những gì mà tôi đã biết Tôi chỉ chưa chấp nhận điều ấy mà thôi Sau đó tôi chơi thêm một trận đấu nữa Cho nhóm cầu thủ tự tổ chức Và rồi thế là xong Đã đến thời điểm tôi tìm một kết thúc mới cho giấc mơ chẳng còn mang tên mình Học hỏi, thích ứng Tôi nhận ra nếu cái cơ thể đầy chấn thương không thể giúp mình chơi bóng rổ nữa Thì tôi sẽ sử dụng những gì mình từng học được để tìm cách biến chúng thành thứ gì đấy tích cực Và tôi đã có thể thấy đó là điều gì? Tôi không muốn làm việc cho một đội bóng, tôi muốn làm cho chính bản thân mình tiếp nhận ai đó trong làn bóng rổ và giúp anh ta trở nên khá cảm hơn hẳn trước đây. Đó là cách tôi sẽ ghi dấu ấn của mình tại NBA. Tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ có kết quả. Lẽ dĩ nhiên, tôi phải mất thêm một chút ít thời gian nữa để xác định xem giấc mơ đó đang thực sự nhan nhóm hình hài như thế nào. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi Bradley và các cầu thủ còn lại của đội Bulls viết thư cho họ để chào mời các dịch vụ huấn luyện của mình. Không một ai trả lời. Tôi đã cho rằng Michael Jordan sẽ là người ít có khả năng nhất đi thuê một chuyên gia huấn luyện. Nhất là lúc bây giờ tôi mới chỉ là một nhân vật chưa bao giờ huấn luyện một vận động viên chuyên nghiệp nào cả. Thế nên trước đây, tôi thậm chí còn chẳng khi nào liên lạc với anh ấy. Đó là điều tôi học hỏi được. Đừng thử, hãy làm đi Ngày hôm nay Tôi đang là thầy dạy cho những ai suốt chúng nhất Trong số những người giỏi nhất Về cách chăm sóc cơ thể bản thân Bởi vì Khi tôi đang đụng phải những chướng ngại đầu tiên Tôi đã từ chối Xem tình huống lúc bây giờ của mình Là một thất bại Bạn tiếp nhận những gì Mà mọi người khác nhìn nhận là tiêu cực Và biến nó thành lợi thế của mình Bạn đừng hơn giỏi Bạn đừng cụ mình lại và lăn ra chết Hãy trừng trừng nhìn nó và nghĩ Nếu chuyện không xảy ra theo cách này Thì đảm bảo nó cũng sẽ xảy ra theo cách kia Và bạn hãy nói với bất cứ ai nghi ngờ mình Tôi đã hiểu chuyện Chỉ là bạn đừng kỳ vọng mọi người Đều sẽ thấu hiểu hay đồng ý với kế hoạch mới của bạn Hầu hết mọi người đều hài lòng để thu mình yên vị với những thứ an toàn. hoặc họ quá sợ hãi nên không dám từ bỏ cái điều tồi tệ đó đi. Và họ sẽ chuyển tất cả nỗi sợ hãi và nghi ngờ ấy lên người bạn. Họ dự đoán thất bại con bạn lần trước cơ hội. Khi tôi quyết định đi sâu vào lĩnh vực này, mọi người đều nói, "Ồ, oh, ra là một giáo viên dạy tập chim." Không phải một huấn luyện viên cá nhân à? "Vẫn chẳng phải" Tôi không phải là nhân vật kiểu đó Một huấn luyện viên cá nhân sẽ gặp bạn tại phòng tập stream Trong một giờ Giúp bạn thực hiện bài tập Và gặp lại bạn vào lần tới lúc bạn muốn có cuộc hiện Còn tôi làm việc cho khách hàng của mình 7 ngày trong một tuần 365 ngày trong một năm Bất kể ngày hay đêm Bạn cần thì tôi sẽ ở đó Bạn có thể gọi tôi là một kiến trúc sư Hoặc chuyên gia thể thao cũng được Một kiến trúc sư sẽ xây dựng một tòa nhà Còn tôi thì xây dựng một cơ thể Từ trong ra ngoài Làm thế nào mà tôi có thể chỉnh lại cái bờ vai đó Làm sao để tôi có thể cấu trúc cái vóc dáng ấy Để nó trở nên mạnh mẽ, bền vĩ Và đầy sức mạnh hơn bao giờ hết Tôi là một kiến trúc sư thể chất Chịu trách nhiệm cho từng tế bào Trong tâm trí và cơ thể Mà bạn đã giao phó cho tôi Tất cả là vì tôi đã từng thất bại Dưới tư cách là một cầu thủ bóng rổ Đối với tôi Thành công không phải là việc Mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền Không bao giờ là về điều đó cả Thành công là làm được những việc Mà không ai khác có thể làm Vài ba năm trước Tôi đã dành cả mùa hè Để làm việc với Joppy Homo Người đang chơi cho đội Brazil Đấy là một đứa trẻ tuyệt vời Vừa bị rách dây chàng chéo lần thứ hai Trong vòng 8 tháng Lần đầu Vào năm 2010 Cậu ta là một thiếu niên Và còn 8 trận nữa là sau mùa giải Lúc ấy cậu đã được coi Là một trong những cầu thủ hàng đầu của hạt. Quyết tâm trở lại với cuộc chơi Cậu ta tiến hành phẫu thuật Rồi tập phục hồi chức năng Với các chuyên gia huấn luyện ở trường Và trở lại đội Problem Trong mùa tiếp theo Vào năm thứ tư đại học Và sẵn sàng thi đấu Ở buổi tập đầu tiên với đội Cậu ta lại bị rách dây chằng chéo trước Ngồi chơi xơi nước Cả mùa giải Và có lẽ sẽ là mãi mãi Hai cuộc phẫu thuật trong 8 tháng Trở lại từ một chấn thương dây chằng chéo kép ư? Điều đó đòi hỏi phải làm rất nhiều việc cho một kết quả chẳng hề chắc chắn. Đã có lời ra tiến vào nói rằng sự nghiệp đầy hứa hẹn của chàng tiền đạo cao hơn 2 mét tiêu biểu cho nước Mỹ này thế là đã kết thúc rồi. Đấy là lúc cha cậu ta gọi điện cho tôi. Liệu tôi có thể đưa robbie Hummel trở lại nơi cậu ta cần phải thuộc về để cậu ta có thể chơi thêm một lần nữa dưới tư cách là sinh viên cối cấp năm thứ năm hay không? Tôi không biết có ai đó trong ngành mình từng phục hồi thành công một ca chấn thương kép chạy chằng chéo trước hay không. Nhưng rủi sẽ là trường hợp thứ ba của tôi. Tôi biết chúng tôi sẽ phải làm việc cho cậu ta. Việc này đòi hỏi nhiều tháng trời giữ vững cam kết và một tinh thần dẻo dai, nghiêm túc lựa chọn là ở cậu ấy. Trong 7 tháng, cậu ấy tập luyện Trong tiến trình hồi phục đó 5 ngày một tuần 2 lần mỗi ngày tại cơ sở Attack Athletics ở Chicago rồi lại quay về tập tại trường học ở Vargas Raysol Mỗi lần tập cậu ấy phải lái xe suốt 1 tiếng đồng hồ để đến gặp chúng tôi và tôi nghĩ cậu ấy có chút chán ván với tốc độ và cường độ mà chúng tôi áp cho cậu phải luyện tập Ngày đầu tiên Tôi cứ nghĩ họ sẽ chỉ nói chuyện và đo chiều cao cân nặng của tôi mà thôi Cậu ấy bảo cánh phóng viên như thế Vậy mà trong vòng một tiếng đồng hồ Họ đã làm cho tôi phải nôn thốc nôn tháo vào thùng rác Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho cậu ấy có được thể trạng Hoàn toàn sung sức vào thời điểm đại hội thập đại Mùa bóng 2011-2012 bắt đầu Mọi người đều nói chuyện đó là bất khả thiết bác sĩ phẫu thuật của Hermon đã cho phép cậu ấy chơi bóng lại. Nhưng cậu vẫn còn phải vượt qua một bài kiểm tra nữa trước khi tôi bật đèn xanh cho cậu trở lại. Nhảy xuống sàn từ độ cao 1.2m, trời nhảy ngược trở lên. Tương tự như bài kiểm tra mà tôi thường đưa cho tất cả các chàng trai của mình sau khi hồi phục từ các chấn thương đầu gối, mắt cá chân, không Cái ngày mà rốt cuộc cậu ấy cũng vượt qua được nó. Là ngày mà chúng tôi nói lời tạm biệt và tiễn cậu về trường, ngon lành để đi rồi. Việc của chúng tôi đã hoàn thành, còn việc của cậu ấy thì chỉ mới bắt đầu. Hơi mồ không chỉ trở lại, chơi tốt trong trận đấu hơn hẳn trước đây. Cậu ấy còn đi thẳng đến chỗ được vinh danh trong đội bóng số 1 tại đại hội thập đại lần thứ 3 trong sự nghiệp của mình. Xếp top 10 về khả năng ghi bàn. Bắt bóng bật bảng. Chặn bóng, ném 3 điểm và ném tự do Và trong lần xuất hiện cuối cùng của mình Tại giải đấu NCAA Cậu ấy đã thống trị trận đấu Khi ghi tới 26 điểm Trong đó có 5 cú ném ăn 3 điểm Trong một trận thua xích sao trước Kansas Vào lúc đó thì chúng tôi không còn làm việc cùng nhau nữa Nhưng tôi lại rất lấy làm vui mừng cho Homo Khi cậu ấy được chọn trong vòng 2 tại mùa tuyển quân tại NVA và sau đó chuyển đến Tây Ban Nha để bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình. Ở nơi đó, cậu ấy mau chóng bị toát để sụn chêm của mình lại phẫu thuật lần nữa, lại luyện tập nhiều hơn, cam kết nhiều hơn. Rất nhiều người sẽ bỏ cuộc, còn cậu ấy vẫn vững vàng tiến tới. Tất cả chỉ là một sự lựa chọn. Tôi báo trước cho các vận động viên của mình mọi chuyện và để cho họ tự quyết định xem liệu bản thân nên tiếp tục chiến đấu hay bỏ cuộc. Tracy McGrady đã phải đối mặt với quá trình dài hơn 18 tháng phục hồi đầu gối. Và anh đã phải đưa ra một lựa chọn khó khăn. Anh có sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp 2 năm của mình để khi anh 40 Hay 50 tuổi, anh vẫn còn có một cái đầu gối hoàn hảo không? Hay anh sẵn sàng nắm lấy cơ hội và cắt giảm thời gian 18 tháng đó xuống chỉ còn một nửa? Chỉ cần tập cho cái đầu gối trở nên siêu cứng cáp để nó giúp anh tồn tại qua suốt sự nghiệp của mình. Nhưng khi ngừng chơi rồi thì anh sẽ phải đối phó với những di chứng về sau. Đó không phải là một quyết định mà tôi có thể làm thay cho nấy nhưng chưa có cầu thủ nào lại chọn phương án phục hồi lâu hơn cả. Trong những trường hợp này, tôi đưa ra những lựa chọn, còn các vận động viên phải quyết định họ muốn làm gì. Bạn vẫn có thể ổn bằng cách chọn giải pháp an toàn, nhưng bạn không thể là người không dừng lại trừ khi bạn sẵn sàng nắm lấy cơ hội. Sự an toàn mang lại điều tốt đẹp cho bạn, còn cơ hội khiến bạn trở nên vĩ đại. Gilbert Arenas là một người khác Anh đã quyết định nắm lấy cơ hội với cơ thể của mình Tôi nói với anh ta là cái đầu gối của anh đã bị công 100 độ 3 năm nữa kể từ lúc này độ cong sẽ giảm còn khoảng 90 7 năm nữa tính từ thời điểm bây giờ Có lẽ sẽ chỉ còn lại 75 độ thôi Kêu hỏi Độ cong mà tôi cần để có thể chơi tiếp là bao nhiêu Tôi trả lời là khoảng 45 Anh ta nói, được rồi, tôi ổn Chúng tôi biết mình có thể đưa Cooper trở lại 100% Bởi vì bất cứ cá nhân nào sẵn sàng thu dọn tất cả đầu đạc Và chuyển đến Chicago để trải qua 3 tháng bị tôi hành hạ Hiện đều đang ở trong tâm trạng rất tốt Những quyết định lớn lao cuối cùng sẽ xác định thành công hay thất bại Họ tin tưởng ai? Các bác sĩ phải đưa ra những ý kiến đầy đủ về mặt y khoa Để giúp bệnh nhân phục hồi hoàn toàn Họ sẽ điều trị các chứng của bạn Còn tôi thì khắc phục nguyên nhân Các đội bóng và nhà tài trợ Thường muốn các chàng trai trở lại sàn đấu càng sớm càng tốt Những người đại diện sẽ nghĩ cách làm sao Để cầu thủ chơi trong hoàn cảnh ấy Nhằm tạo hiệu quả cho hợp đồng kế tiếp Tôi chỉ nhìn vào chấn thương Nói chuyện với mọi người Rồi trao cho họ những lựa chọn Nếu anh làm điều này, anh sẽ nhận được điều này. Nếu anh làm thứ đó, anh sẽ có được thứ đó. Đây là thứ gây chấn thương, còn đây là những chuyện mà chúng ta sẽ làm để nó không tái diễn lần nữa. Anh quyết định đi. Được mọi người tin tưởng với những quyết định rủi ro cao để đổi đời là điều khiến tôi cảm thấy mình thành công. Có tiền thì cũng tốt đấy, nhưng việc giúp đỡ một ai đó vốn không còn nhiều thời gian để nổi trội. Ở một việc nào đấy lại còn tốt đẹp hơn. Tôi yêu thích những chàng trai như Stuart Howard, người đã tham gia giải đấu vào năm 1994. Và trong gần 20 năm, anh ấy đã tập luyện cực lực, quanh năm, suốt tháng, để có cơ hội nhận được một chiếc nhẫn vô địch. Thứ mà cuối cùng, anh ấy cũng có được cùng đội hit vào năm 2012. Bạn có biết, cần phải luyện tập nhiều đến mức nào để ở độ tuổi 30, bạn vẫn có thể duy trì thể trạng và tiếp tục làm nên tên tuổi cho đội bóng hay không? Chỉ vì bạn từ chối bước xuống vũ đài mà không có giải thưởng cuối cùng kia không? Đó là một chàng trai từ chối chấp nhận thất bại và chỉ trời đi với tư cách là người chiến thắng. Với các vận động viên, bạn phải nhận ra rằng mỗi ngày qua đi, lại đưa họ tới gần hơn với hồi kết sự nghiệp của mình hơn. Gần hơn với quyết định về việc nên bỏ đi hay luyện tập chăm chỉ hơn. Làm sao để tôi có thể gia tăng giá trị bất cứ khoảng thời gian còn lại nào của họ để họ có thể trở nên thành công? Đó là nơi mà tôi tìm kiếm thành công của chính mình. Tất cả bọn họ đều muốn nó kéo dài mãi mãi Và xem việc phải kết thúc sự nghiệp của mình Là một thể loại mất mát nào đấy Nhưng không nhất thiết Cứ phải như thế Nếu họ biết cách đặt các mảnh ghép Vào đúng chỗ trước thời hạn Tôi đã nói đi Nói lại chuyện này nhiều lần Với những người đang đến sườn dốc bên kia Của sự nghiệp Trong một năm nữa Anh sẽ trở thành người ngoài cuộc Anh sẽ để lại di sản của mình Dưới tư cách là một cầu thủ Nhưng chuyện này còn có ý nghĩa gì Khi anh không phải thức dậy mỗi ngày mà chẳng có việc gì để làm Hãy tìm câu trả lời cho mình ngay bây giờ Trước khi anh biến thành một cựu cầu thủ Cứ phải đi lên hoanh tìm kiếm sự quan tâm Hợp đồng quảng cáo thương hiệu dài của anh sẽ không kéo dài mãi mãi Và chỉ có một số rất ít người có thể trở thành huấn luyện viên Hay được ngồi trong phòng phát thanh truyền hình mà thôi Thế nên, kế hoạch của anh là gì? Làm thế nào để anh biến sự nghiệp vĩ đại này thành một thứ thậm chí còn vĩ đại hơn nữa? Để anh có thể tiếp tục là người không thể bị đánh bại trong nhiều năm sắp tới. Hãy làm ngay bây giờ đi. Bởi nếu anh chờ đợi quá lâu thì các lựa chọn khác sẽ bắt đầu trôi tuột đi mất. Những người khác cũng đang theo đuổi những ý tưởng tương tự và họ sẽ vượt lên trên trước anh trong khi anh đang bấu víu. Vào cái thứ cũ kỹ Không còn hiệu quả này nữa Một người quét sạch Biết khi nào thì mình nên ra đi Và nên đi theo hướng nào Không bao giờ chạy Luôn luôn bước đi Anh ấy trời đi một cách nhẹ nhàng Và theo cách của riêng mình Anh có thể thua trong một trận chiến Bởi vì bản thân đã lên kế hoạch Để chiến thắng cuộc chiến Thua một trận đấu Nhưng thắng cả mùa giải Thua một mùa giải sẽ trở lại Và giành chiến thắng 3 mùa tiếp theo Mất một công việc Thì khởi nghiệp lại một công việc khác thôi Không một ai khác Được đưa ra lời phán quyết cuối cùng Về việc liệu anh ta có thành công hay không Tổng kết Bài học kinh nghiệm rút ra Người Trung Hòa Chấp nhận những việc mình không thể làm Và bỏ cuộc Người chốt việc Nhận ra những gì mình không thể làm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 Bạn chỉ yếu đuối khi từ chối cân nhắc các lựa chọn khác để rồi thất bại ở mọi chuyện do bởi bạn không thể thích nghi với bất cứ thứ gì. Để trở thành người giỏi nhất, bạn phải học hỏi rất nhiều bài học về việc sẵn sàng thay đổi hướng đi và không để bản thân bị cuốn vào dư luận về việc thành công hay thất bại có ý nghĩa như thế nào. Đừng kỳ vọng ai ai cũng đều sẽ thấu hiểu kế hoạch mới của bạn. Hầu hết mọi người đều hài lòng để thu mình yên vị với những vị trí an toàn. Hoặc họ quá sợ hãi nên không dám từ bỏ cái điều tồi tệ đó. Để rồi họ sẽ chuyển tất cả nỗi niềm ấy lên người bạn. Nhưng bạn không thể trở thành người không dừng lại trừ khi bạn sẵn sàng nắm lấy cơ hội. Sự an toàn mang lại điều tốt đẹp cho bạn, còn cơ hội khiến bạn trở nên vĩ đại.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 Vũ. Action 1. Yếu tố tinh thần chiếm bao nhiêu phần trăm trong các thành công hay thất bại của bạn 2. Nếu biết mình đã đi sai hướng, bạn có sẵn sàng để chuyển hướng khác và nhanh chóng thích nghi với nó không? 3. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mọi người đều luôn thấu hiểu và tìm cách chia sẻ với bạn không? 13. Bạn không ăn mừng các thành quả của bản thân vì bạn luôn muốn có nhiều hơn nữa người trung hòa là người đầu tiên có mặt tại buổi tiệc chúc mừng và là người cuối cùng rời đi người chốt việc nhận sẽ hiện diện rồi sau đó đi ra ngoài với đội ngũ của riêng mình người quét sạch chỉ muốn quay trở lại làm việc tôi không ở đây vì cuộc diễu hành khi khách hàng của tôi thức dậy vào ngày hôm sau ướt đẫm mồ hôi tiệt tùng cùng với chiếc áo Phong chiến thắng Ước đẫm rượu sam banh Thì tôi đã đi từ lâu rồi Chúng tôi sẽ tìm gặp nhau Trong vài phút Khi mọi thứ xong xuôi, Vậy thôi Anh vẫn ổn chứ Tôi ổn Xong Tiếp Đó là những từ ngữ yêu thích Của một người quét sạch Luôn có nhiều việc hơn phải làm Và nhiều điều hơn Cần phải chứng minh Luôn luôn là vậy Hãy để những người khác ăn mừng Còn bạn vẫn chưa được thỏa mãn Nếu bạn thắng trận thứ 6 Bạn sẽ thất vọng Vì đã không thắng ở trận thứ 5 Nếu bạn nâng được mức tạ 195 Tại sao lại không thể là mức 200 Nếu bạn đã kiếm được Một thương vụ trị giá 1 triệu đô la Bạn sẽ tự hỏi Liệu mình cũng có thể ký được Với giá 1,2 triệu đô la hay không Không bao giờ thỏa mãn Vào những dịp hiếm hoi Khi bạn cảm thấy muốn ăn mừng Thì đó là một khoảnh khắc riêng tư ngắn ngủi Mà bạn không chia sẻ với bất kỳ ai khác Bởi vì không ai Có thể thấu hiểu những gì bạn đã trải qua Để đi được đến thời điểm đó Những người khác Có thể ăn mừng Vì bạn đã biến tất cả Những điều không thể thành có thể Họ thậm chí Có lẽ còn không nhận ra điều đó Nhưng bạn thì có Mọi thứ bạn đã hoàn thành Tất cả những việc mà bạn đã làm Bạn không thực hiện bất kỳ chuyện nào Trong đó chỉ để ăn mừng Và bạn không làm vì một ai cả Bạn làm vì cái khoảnh khắc tuyệt vời đó Khi sự thỏa mãn cuốn hút và mạnh mẽ dân trào Như sóng lũ mà mọi người đều mơ ước Nhưng ít ai từng được trải nghiệm qua Thế nhưng ngay sau cái phút giây bạn được trải nghiệm đó Thì rồi nó cũng sẽ bị phai nhạt dần đi Và tất cả những gì Bạn có thể nghĩ tới Là làm bất cứ điều gì cần thiết Để đưa nó quay về Chính là cái cảm giác đủ trôi Trong nhất thời Theo sao là một đợt sống dân tràn Thêm nữa sâu sắc và nóng bỏng Một người quét sạch Biết được nói sầu muộn lặng lẽ Đằng sau của sự chiến thắng Trong khi những người khác Tận hưởng chiến thắng Thì anh ấy lại chờ đợi nỗi thất vọng sắp xảy đến Một lời nhắc nhở không khoan nhượng rằng Vinh Quang đã lui vào quá khứ Và thử thách mới hãy còn ở phía trước Lớn hơn và khó khăn hơn Khiến con người ta mệt mỏi hơn Những gì vừa mới hoàn thành Nếu bạn muốn tìm người quét sạch khó khăn Tại một bữa tiệc mừng công chiến thắng Hãy tìm đến một nhân vật Đang đứng trơ trội Đứng sang một bên quan sát những người khác. Anh ta hạnh phúc cho họ vì mọi người có thể về nhà và cảm thấy công việc của mình thế là đã hoàn tất. Nhưng công việc của anh ấy lại mới bắt đầu. Những người đó đang nghĩ về động thái tiếp theo, trụ trò kế tiếp, mục tiêu sắp tới. Lần sau hãy quan sát Pat Riley khi anh ta giành được một danh hiệu và sẽ thấy không có ai trông lặng lẽ hơn anh ấy trong màn ăn mừng cả. Anh biết quá rõ những gì mình đã phải bỏ ra để đến nơi đó và những gì phải làm để được ở lại. Một người quét sạch thực sự thường ở điểm thấp nhất của mình ngay sau khi anh ấy vươn đến đỉnh cao nhất. Trong 5 phút, anh ấy hoàn toàn hồ hởi. Trong 24 giờ tiếp theo, họ chỉ còn hơi chút vui. Sau đó nữa là gì? Trở lại làm việc. Mọi người khác sẽ nói với anh ấy rằng Anh thực hiện một công việc tuyệt vời và anh biết điều đó đúng Nhưng sự công nhận của họ không có ý nghĩa gì với anh ấy cả Vì các tiêu chuẩn của anh thiết lập nên cho bản thân còn cao hơn rất nhiều so với bất kỳ ai khác đặt ra Dù thắng hay thua, tất cả những gì anh nghĩ là lẽ ra mình đã có thể làm tốt hơn, trần tru hơn hay mau lẹ hơn Hoặc theo một kiểu nào đó còn tuyệt hơn cách đã từng làm vậy nên dù công việc đã hoàn thành nhưng anh ấy sẽ vẫn luôn suy nghĩ về cách thức nào đó mà lẽ ra bản thân con có thể làm được nhiều hơn thế đó là việc theo đuổi sự xuất sắc một cách không ngừng nghĩ luôn tin tưởng vào khả năng của bạn đòi hỏi ở bản thân nhiều hơn bất cứ ai khác có thể yêu cầu bạn chiến thắng là một thứ gây nghiện Vince Lombardi vĩ trại từng có lần nói Chiến thắng là một thói quen Điều đó đúng Nhưng tôi nghĩ nó giống như một thói quen Mà tất yếu sẽ trở thành một cơn nghiện Bạn không thể hiểu được nó Cho đến khi bạn miếm trải nó Và sau đó Có thể dành cả đời để khao khát nhiều hơn Bạn cảm nhận nó Nơi trực giác của bản thân Trong cơn đau am ỉ Của mặt trái bản thân đang vang sinh có nó Khi bạn một mình Trong trạng thái bùng cháy Bạn không biết gì ngoại trừ cân đối khác truyền miên muốn được thành công. Mỗi lựa chọn bạn thực hiện, mọi hy sinh, mỗi khảnh khắc bạn một mình dành cho sự chuẩn bị, học hỏi và mơ ước. Tất cả đều là để nuôi dưỡng cơn nghiện chiến thắng đó. Và nếu bạn đã từng cảm nhận được nhu cầu muốn đặt ra câu hỏi tại sao lại cần phải làm việc quá đội cực nhọc hoặc thắc mắc, liệu điều đó có xứng đáng hay không, thì bạn hãy bắt đầu bỏ cuộc đi. Bạn không hiểu chuyện rồi. Thật khó để mô tả tầm vóc to lớn của chiến thắng khi nó được kết hợp với nhận thức lặp lại, cái trải nghiệm mà bạn phải khởi động tất cả một lần nữa. Xem xét lại toàn bộ quá trình và làm việc thậm chí còn chăm chỉ hơn trước nhằm hướng tới một kết quả chẳng hề chắc chắn. Lúc tôi mới bắt đầu làm việc với Kobe, Trương quanh Howard để tiếp cận Kobe sau một trận đấu để nói rằng mình từng làm việc cùng tôi trong một thời gian dài và kể về chuyện tôi đã giúp anh ấy duy trì khả năng thi đấu như thế nào. Sau đó, Howard hỏi Kobe muốn chơi bóng thêm bao nhiêu năm nữa. Đến khi tôi nhận được cái nhẫn thứ 6, Kobe trả lời. Anh ấy không trả lời là bao nhiêu năm như những gì mà Trương quanh hỏi và anh cũng không trả lời bằng số tuổi hay độ dài hợp đồng của mình, như cách mà hầu hết các cầu thủ giải quyết câu hỏi đó. Kobe trả lời qua số lượng những chiếc nhẫn. Anh đã có 3 chiếc tại thời điểm đó. Anh ấy có thêm 2 chiếc vào các mùa giải tiếp theo. Khi tôi viết những dòng này, Kobe đang cần thêm một chiếc để đạt được mục tiêu của mình. Thậm chí là hai nếu tôi có thể nói như vậy. Đó là một cơn nghiện Những người khác nghĩ về việc hợp đồng của mình Còn bao nhiêu năm Hoặc họ chơi thêm được bao nhiêu mùa nữa Với cái cơ thể ngày càng trẻo rã của mình Tuy nhiên Những người vĩ đại Thậm chí còn chẳng ý thức nghĩ về nó Chỉ có một câu trả lời tự động Chiến thắng Họ không nghĩ đến việc Liệu mình có chạm trần giới hạn của bản thân hay không Và đó là khi nào Họ chẳng tin mình có trần giới hạn Họ chỉ tiếp tục tiến lên và họ rời đi theo cách của riêng mình khi họ muốn chứ không phải là khi có ai đó nói họ làm thế cách đây vài năm tôi có làm việc với một cầu thủ đang cố gắng trở lại sau ca phẫu thuật và cậu ấy nói với tôi rằng tôi chỉ muốn khá hơn để có thể thi đấu ngang ngửa với mọi người điều ấy đã thu hút sự chú ý của tôi hãy nói lại lần nữa tôi yêu cầu tôi chỉ muốn thi đấu ngang ngửa với mọi người Định nghĩa ngang ngửa xem Tôi tiếp Tôi muốn trả đổi những người từng nói Là tôi không thể làm được Cậu có biết ngang ngửa là sao không Tôi hỏi Nó có nghĩa là cậu ngang bằng với bọn họ Đứng ngay bên bọn họ Ngay sát họ Im lặng Cậu có thực sự muốn trở nên ngang ngửa Với mọi người không Hay cái cậu thực sự muốn Là vượt lên trước họ Tại sao phải đứng kế bên ai đó Trong khi cậu có thể vượt qua họ Trong trận đấu bóng rổ Cậu phòng qua họ Để có thể vượt lên Hãy chơi trò chơi này Bằng cách đó Cậu chiến đấu để thắng Chứ cậu không miễn cưỡng chấp nhận một trận hòa Cậu ấy hiểu ra Không phải ai cũng được như vậy Hãy nghĩ về những người mà bạn biết Là tài năng Có năng khiếu và khả năng Nhưng hoàn toàn không thể tiến bộ được như thế có một chiếc nắp vô hình đang hiện diện phía trên họ hầu hết mọi người đều để bản thân bị giới hạn theo kiểu đó hoặc là bởi những gì mà người khác nói với mình hoặc nghĩ về bản thân mình và họ quyết định bản thân có thể miễn cưỡng chấp nhận bất cứ thứ gì mà họ có bên dưới cái trần giới hạn của bản thân công việc của tôi là đưa bạn vượt trên cái giới hạn ấy trong tất cả mọi việc bạn làm Tôi muốn bạn trở nên tốt đẹp và mạnh mẽ hơn lần cuối mà bạn làm chúng. Khi một cầu thủ đến gặp tôi và nói tối nay tôi sẽ giành thành tích 3 chỉ số trên 10. Rồi sau đó anh ra sân và thật sự đạt được thành tích đó khiến mọi người hết thảy đều phấn khích. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ. Điều gì đã ngăn cậu ta làm điều đó vào tối qua? Một người quét sạch Trình diễn với chính mình Nhưng vẫn để cho mọi người khác đều chiến thắng Bất cứ điều gì anh ta làm Để thỏa mãn các mục tiêu nội tại của mình Đều được truyền tải cho mọi người ở bên ngoài Khi anh đạt được những thứ mà bản thân mong muốn Thì những người xung quanh anh đều được hưởng lợi Nếu anh ta là ông chủ Và công ty của anh ta đã kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ Nhờ anh đã làm việc không quản ngày đêm để kéo về một hợp đồng lớn Thì các nhân viên của anh cũng sẽ là những người chiến thắng Anh là nhân vật tung ra cú ném rổ quyết định đem lại thắng lợi cho trận đấu Bởi anh đã tập luyện cú ném chết tiệt đó hàng ngàn lần mỗi ngày Và các đồng đội của anh có cơ hội trở về nhà với vòng nguyệt quế Nhưng bọn họ sẽ ăn mừng, còn anh thì không bởi anh sẽ xem xét lại các bản thống kê, lướt qua nhanh những điểm tích cực và đi thẳng vào những việc còn tiêu cực. 30 điểm, 10 lần hỗ trợ, chết tiệt, hai lần mất bóng, và đó là tất cả những gì anh ấy sẽ ghi nhớ. Ờ, tối đó tôi bị mất bóng những hai lần. Anh chơi một trận gần như hoàn hảo, nhưng đối với chính mình, bản thân vẫn chưa hề trọn vẹn. Động lực để xóa nhòa khoảng cách giữa gần như hoàn hảo và hoàn hảo Chính là sự khác biệt giữa vĩ đại và không thể bị đánh bại Bạn không bao giờ rủ bỏ được cảm giác khó chịu của việc chưa từng thỏa mãn với những thành quả của mình Bạn luôn tin mình có thể làm tốt hơn và bạn sẵn sàng làm bất cứ việc gì để chứng minh điều ấy Đó có phải là một cách sống lý tưởng không? Tôi không biết Chẳng dễ dàng đâu, chắc chắn là thế. Bạn hy vọng gia đình và bạn bè cuối cùng sẽ hiểu chuyện. Nhưng họ có thể không? Toàn bộ cuộc sống của bạn về cơ bản là dành trọn cho một mục tiêu duy nhất và loại trừ tất cả những thứ khác. Cho dù bạn tập trung vào kinh doanh, thể thao, các mối quan hệ hay bất cứ điều gì, bạn phải cam kết trong lời nói rằng Tôi đang làm việc này. Tôi sẽ từ bỏ tất cả những thứ mà tôi phải dứt bỏ để có thể thực hiện công việc Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì Và nếu xảy ra những hậu quả ảnh hưởng tới những quãng đời khác của tôi Thì tôi sẽ giải quyết chúng vào lúc mà tôi phải làm thế Đó chính là Kobe Tất cả mọi thứ anh làm là để cho sự xuất sắc Mọi thứ còn lại thì chẳng quan trọng Lúc nào bạn cũng nghe người ấy nói thế này hoài Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết và nấy đã thực sự sống đúng với tuyên bố đó. từng chi tiết trong cuộc sống của Kobe mỗi giờ trôi qua trong một ngày thời gian anh ta lẻ loi một mình trong phòng tập gym những người mà anh tìm kiếm để giúp mình duy trì sự xuất sắc mọi thứ đều xoay quanh việc có thể được đứng ở vị trí đầu và ở lại đó đấy là lý do tại sao Chúng tôi làm việc hợp cả với nhau đến vậy Kobe chỉ tập trung vào một thứ Và tôi cũng vậy Chúng tôi cùng chia sẻ cơn nghiệm chiến thắng Và tất cả mọi thứ chúng tôi làm Đều là vì mục tiêu duy nhất Nhưng khi bạn không bao giờ thỏa mãn Cuộc sống có thể trở nên cô độc làm sao Mọi người nghĩ rằng Thành công sẽ khiến họ hạnh phúc Nhưng khi bạn trải nghiệm nó Thường lại khác biệt so với những gì mà bạn hằng tưởng tượng Bạn sẽ có điều mình mong muốn Nhưng hãy chuẩn bị cho khả năng là bạn sẽ phải đứng một mình Vì bạn đã trải nghiệm cuộc chơi Theo con đường mà chẳng mấy ai dám đi Và bạn đã vương tới những thái cực Mà người khác sẽ không bao giờ có thể hiểu được Bạn cuối cùng cũng đã có mọi thứ mà mình hằng mơ ước Nhưng giờ đây bạn sẽ chắc chắn Biết về những gì mà mình đã nghi ngờ ngay từ đầu Không ai khác có thể hiểu những chuyện mà bạn từng trải qua Hoặc những việc bạn phải làm để đạt được điều đó Đối với tôi, không bao giờ thỏa mãn Nghĩa là sẵn sàng cho mọi tình huống Sẵn sàng thích nghi, liên tục Mà không cần phải hoảng loạn hay bối rối Nó có nghĩa là xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết Để ý kỹ càng đến những thứ mà không ai sẽ thậm chí có thể nhận ra Tôi không phải nhìn theo quả bóng đang bay vào rổ Tôi biết nó có vào rổ hay không bằng cách nhìn vào cú ném Đó là công việc của tôi Chỉ cho bạn thấy tại sao cổ tay của bạn cần phải ở đây Và khủy tay của bạn nên ở đấy Tại sao cú ném này không hiệu quả mà cú ném kia lại là hoàn hảo Tôi bài cho các cầu thủ của mình cách thức để làm sao cho tất cả mọi thứ hoạt động ăn khớp cùng với nhau và họ không thể tin được điều đó Đấy chính là thứ khác biệt giữa tôi với bất kỳ người nào khác Tôi không bao giờ bỏ qua các tiểu tiết và tôi đảm bảo rằng bạn cũng sẽ thế Nhưng khi bạn sống và làm việc theo cách đó nó có thể gây ra những tác động xấu và một trong những thách thức lớn nhất mà những người có tính cạnh tranh cao Phải đối mặt chính là tình trạng kiệt sức Bạn thắng được giải thưởng đó Bạn kiếm ra tiền Bạn gặt hái vinh quang Nhưng rồi bỗng nhiên bạn lăn đùng ra đấy Nằm xuống và để cho người khác Phải gánh phát trách nhiệm Tại một thời điểm nào đó Trong cái tình huống khó khăn mới Cực kỳ hấp dẫn làm sao Áp lực, sự sôi mối Nói căng thẳng Đè lên cuộc sống cá nhân của bạn Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người Nếu bạn làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào khác Ngoài thể thao ra Bạn có những quyền lựa chọn Thay đổi công việc Thay đổi nghề nghiệp Nghĩ phép Trở lại đi học Học hỏi một khía cạnh mới Trong công việc kinh doanh của mình Còn trong thể thao ư Quên điều đó đi Trừ phi tài năng Và kỹ năng của bạn Đã cao đến mức Bạn có thể bỏ đi một khoảng thời gian Chẳng hạn như Michael Chuyển sang chơi bóng chài vậy Đối với tôi Điều đó đã khiến anh ấy trở thành người vĩ đại nhất. Michael Jordan có khả năng kiểm soát thời gian khi bản thân đang trong trạng thái bùng cháy và anh luôn trong tâm thế ấy. Anh đi để trở về, trao dồi các kỹ năng bóng rổ của mình và mọi chuyện cứ như thể chưa từng xảy ra. Nhưng mặt khác, đa phần các vận động viên không có được khoảng thời gian vui vẻ như thế. Họ chỉ có vài năm ngắn ngủi để ghi dấu của mình và sự nghiệp của họ. Kết thúc trước hầu hết mọi người khi thời đại của họ chỉ vừa mới bắt đầu Dù vậy, có một thời điểm nào đó Mọi vận động viên tinh hoa cũng đều cảm thấy mệt mỏi Khi phải lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ để có thể trở nên xuất chúng Điều này đặc biệt phổ biến ở các vận động viên thành công khi tuổi đời còn trẻ Ví dụ như các tay vợt tennis và các vận động viên olympic Họ cảm thấy mình không bao giờ có cơ hội là trẻ em Bởi vì họ luôn phải làm việc, tràn luyện, rồi di chuyển và thi đấu Nếu bạn chưa bao giờ có cơ hội trở thành một đứa trẻ Bạn sẽ muốn bản thân có điều đó Bởi muốn được vui vẻ, lờ đi các quy tắc Và quên bén những trách nhiệm, những mục tiêu và các thành tích Hoàn toàn là bản năng của con người Tôi hiểu điều đó Nhưng tôi tin là tuổi thơ đã được đề cao quá mức Bạn có thể có một tuổi thơ tốt đẹp hơn nhiều lúc đã trưởng thành Khi bạn đã đủ tự do và sung túc để tận hưởng nó Khi bạn có cơ hội nho nhỏ này để trở thành một hiền thoại Và có cả phần đời còn lại của mình để hành động như một đứa trẻ Ở bất kỳ lứa tuổi nào Hãy thúc đẩy bản thân hết sức có thể Và kể cả khi tới 30 hay 35 tuổi mà bạn mới đạt được điều đó thì bạn vẫn còn hàng thập kỷ phía trước để tận hưởng những gì mình đã gây dựng cho bản thân. Một số vận động viên biết bản thân đã xong phim rồi, và thấy là hết. Nhưng khi sự kiệt sức đó xảy ra với một anh chàng còn chưa xong xuôi gì cả, thì sẽ cực kỳ khó khăn để người đó có thể tìm đường quay trở về nơi mình đã ở. Có thể anh ta giành được một danh hiệu, cảm thấy thư thái vào mùa nghỉ ngơi không thi đấu, và trở lại vào năm sau. Với chút ít cảm giác ngoãn nguyện và hài lòng Thông thường chỉ có một thứ có thể mang anh ta trở lại Tinh thần cạnh tranh cùng với ý nghĩ là có kẻ nào đó đang sắp sửa lấy đi thứ gì đó thuộc về mình Nhận thức ra trong lúc này mình đang tội nguyện với việc trở nên lười biến và béo ị Thì những người khác vẫn còn thon thả và đói ngấu Rồi thì anh ta sẽ phải bụ đầu bù cổ Để có thể chơi bóng bắt kịp tiêu chuẩn của người khác Còn không thì anh ta sẽ chẳng thể trở thành nhà vô địch Trong suốt một khoảng thời gian dài Trong bài phát biểu giới thiệu về đại sảnh danh vọng của Michael Anh ấy đã nói một điều khiến tôi phải suy nghĩ Tôi đã nghĩ thế là hết việc của chúng ta rồi Nhưng giờ đây thì tôi lại không thực sự chắc lắm Tôi vẫn còn chưa lấy làm chắc chắn Nên tôi sẽ sẵn sàng Phòng khi trường hợp xấu xảy ra. Một người quét sạch cũng có lúc cảm thấy kiệt sức như mọi người khác. Nhưng ý nghĩ bỏ đi mà không thèm đếm xỉa đến những gì mình đang bỏ lại sẽ khiến họ lo lắng và căng thẳng hơn là cứ tiếp tục tiến lên. Cơn nghiện vẫn còn, đòi hỏi họ phải cho nó ăn. Đó là lý do tại sao bạn vẫn sẽ thấy những người đã nghỉ hưu rồi vẫn quay lại. Vì họ vẫn chưa thỏa mãn. Vẫn còn một điều gì đó cần phải chứng minh, không phải cho bạn mà là cho chính họ, áp lực tất cả đến từ bên trong. Bạn phải khao khát áp lực đó, ghi chặt lấy nó và không bao giờ ngừng phát triển. Bạn không cần phải yêu nó, bạn chỉ phải tham lam vô bờ bến những thành quả có được mà thôi. Tôi đã hoàn thành và trải nghiệm đủ mọi chuyện bất khả thi để nhận ra rằng không gì là không thể. Và mỗi ngày qua đi Tôi lại khao khát thách thức chứng minh điều đó Ấy chính là lý do Vì sao tôi chỉ huấn luyện Các vận động viên Mà không phải là những nhân vật Hollywood nổi tiếng Mọi thứ tôi làm Là về màn trình diễn của họ Khi các chàng trai của tôi bước ra ngoài kia Sẽ không có phấn son Không có kịch bản Chẳng hề trốn tránh Bất kỳ điều gì xảy đến Nó sẽ diễn ra bên ngoài Cho mọi người nhìn vào Những sai sót Và lỗi của các diễn viên Cả nam lẫn nữ Đều có thể được che lắp và lượt bỏ Còn các chàng trai của tôi Thì chẳng có nơi nào để trốn đi cả Tôi yêu áp lực đó Tôi yêu việc khiến cho các vận động viên này Sẵn sàng thi đấu Và chứng kiến tất cả những việc làm cực khổ của chúng tôi Biến thành một kiệt tác Cho cả thế giới dõi theo Tôi yêu việc giúp Michael Có được phóc dáng lý tưởng để chơi bóng chai Và rồi sau đó trở lại với hình thể bóng rổ để anh ấy có thể thắng thêm ba cái nhẫn vô địch nữa. Kèm theo với ba chiếc đã từng có lúc đầu. Yêu việc đưa Kobe lên đẳng cấp cao nhất, còn vượt hơn thế nữa để anh ấy có thể theo đuổi giấc mơ vô địch lần thứ tư và thứ năm và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nhiều hơn thế nữa. Yêu việc tình cờ bắt gặp Pat Riley vào cái đêm đội Miami giành chức vô địch năm 2012 và được anh ấy Hỏi làm thế nào tôi có thể khiến quen bùng nổ đến vậy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Bạn giao cho tôi tình huống, tôi sẽ khiến nó có hiệu quả. Đó là thứ thúc đẩy tôi. Lúc nào cũng có một thử thách mới, một cách thức mới để thực hiện công việc tốt hơn những gì mà chúng tôi từng làm trước đây. Tôi sẽ thừa nhận không dễ để làm tôi thấy ấn tượng và rất khó để dạy tôi bất cứ điều gì mà tôi chẳng thể tự học. Nhưng có một người vẫn đang dạy tôi mỗi ngày Và thách thức tôi theo những cách mà tôi không bao giờ có thể mơ tưởng đến Hình hài của chúng lại được như thế Đó chính là cô con gái xinh đẹp và sáng sỡ của tôi Pilar Con bé chính là bằng chứng sống của tôi Về việc cảm xúc làm cho bạn yếu đuối Bởi vì khi nói về Pilar Tôi chỉ còn là một người cha Sống trong tình yêu với cô con gái nhỏ của mình Con bé thông minh và xinh đẹp hệt như mẹ bé Và nó là lý do tôi trở về từ mặt trái của sự mạnh liệt Và tính cạnh tranh cùng những áp lực không hề khoan nhượng Để bước vào ánh sáng và tình yêu Mà bé đã khiến tôi tan chảy trong mỗi ngày của cuộc sống bản thân Ước muốn sâu sắc nhất của tôi Là mọi điều tôi làm đều có thể khiến con gái mình Tự hào về cha nó như chính tôi vẫn tự hào về bé Tôi đang kể cho bạn nghe chuyện này Vì lời khuyên mà tôi dành cho con gái mình cũng chính là lời khuyên tôi truyền lại cho bạn Để bạn biết rằng điều này là sự thật Mỗi giấc mơ mà bạn tưởng tượng, mọi thứ mà bạn thấy, nghe và cảm nhận trong giấc ngủ của mình Chúng không phải là ảo tưởng mà chính là bản năng sâu thẳm bên trong con người bạn Đang nói với bạn rằng tất cả đều có thể trở thành sự thật Hãy đi theo những tầm nhìn, giấc mơ và mong muốn đó Hãy tin vào những gì mình biết Chỉ có bạn mới có thể biến những giấc mơ đấy thành hiện thực Đừng bao giờ dừng lại cho đến khi bạn làm xong Những trận chiến lớn nhất mà bạn sẽ có lúc phải chiến đấu là với chính mình Và bản thân sẽ luôn là đối thủ khó nhằn nhất của bạn Hãy luôn đòi hỏi bản thân nhiều hơn những gì người khác yêu cầu ở bạn Hãy chân thành với bản thân Và bạn sẽ có thể đáp ứng được mọi thử thách với sự tự tin Và niềm vui sâu sắc rằng Mình đã chuẩn bị mọi thứ Đời có thể phức tạp Còn sự thật thì không Tôi thật sự tin tưởng Đối với bản thân Thi giới hạn là Cheryl Bạn cũng nên tin như thế Vào chính mình Hãy lắng nghe bản thân Chúng đang kể cho bạn nghe về sự thật Tôi muốn hài lòng biết được rằng Mỗi bước đi mà mình thực hiện Mọi suy nghĩ Mọi ý tưởng Mỗi một hành động đều đưa tôi đi xa hơn bất kỳ ai khác từng đi và giúp cho tôi giỏi hơn ở những lĩnh vực mà tôi đã làm so với mọi con người trên thế giới này. Đó là điều thúc đẩy tôi. Bất cứ thứ gì đều hướng bạn. Cứ để nó đưa bạn đến nơi bạn mong muốn. Mọi thứ bạn muốn có thể sẽ là của bạn. Hãy là một người quét sạch khó khăn và đi lấy nó. Không dừng lại, xong Tiếp nào Tổng kết Bài học kinh nghiệm rút ra Chiến thắng là một thứ gây nghiện Vince Lombardi Vĩ Đại có lần từng nói Chiến thắng là một thói quen Hãy để những người khác ăn mừng thành quả Còn bạn vẫn chưa thỏa mãn Không bao giờ thỏa mãn Sự không thỏa mãn dễ khiến con người ta cảm nhận nỗi cô độc một người quét sạch biết được nỗi sau muộn lặng lẽ của chiến thắng. Vinh Quang đã lui vào quá khứ và thử thách mới hãy còn ở phía trước lớn hơn và khó khăn hơn. Nếu bạn muốn tìm người quét sạch khó khăn tại một bữa tiệc mừng công, hãy tìm đến một nhân vật đang trơ trội đứng sang một bên lặng lẽ quan sát những người khác. Khi bạn đạt được những thứ mà bản thân mong muốn, những người xung quanh bạn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 1. Bạn đã bao giờ đối mặt với tình trạng kiệt sức sau một thời gian nỗ lực để hoàn thành công việc chưa? Nếu có, thì bạn đã đối mặt với nó như thế nào? 2. Mong muốn chiến thắng có thể là cơn nghiện mà bạn khó tránh khỏi. Bạn thấy điều đó có đúng không? 3. Cuộc chiến đấu gây co, gian khổ và kéo dài nhất. Đó chính là cuộc chiến của bạn với chính bản thân mình. Bạn thấy thế nào? Bây giờ thì bạn đã có thể trả lời câu hỏi Bạn là ai? Chốt việc, trung hòa hay là quét sạch chưa? Sách nỗ lực không ngừng Tác giả Tim Grover Tim Grover biết nhiều hơn bất kỳ ai về khía cạnh tinh thần trong thể thao cuốn sách này là bản kế hoạch chi tiết để khám phá ra bạn có khả năng đạt được những gì gặt hái những kết quả mà bạn chưa bao giờ mường tượng ra được phương tới đẳng cấp thành công cao nhất thậm chí còn có thể bay cao hơn Kobe Bryant gửi tới ba mẹ Sergei Varotan Grover tình yêu và sự hỗ trợ của họ đã dạy cho tôi biết định nghĩa thực sự của không dừng lại là gì mọi thứ tôi có mọi điều tôi làm đều là vì họ Lời dẫn Chiều Sài Gòn mưa trả rích Cảm giác khiến con người hơi uể oải Sau một ngày làm việc căng thẳng Và cả một quá trình dài tốn quá nhiều công sức Những kế hoạch dài hơi Trước cuộc rồi cũng đã hoàn tất Tôi bất giác tự hỏi Nên làm gì sắp tới đây? Ở cái tuổi băm của mình Mọi mục tiêu hay dự tính bất giác mơ hồ làm sao? Có lẽ thời điểm 4 tháng trước Là lúc tôi thiếu động lực nhất trong cuộc sống Chẳng biết nên làm gì tiếp theo cho có ý nghĩa nhất Cho tới khi đọc được những dòng chữ này Nếu bạn đang cạnh tranh Trong bất cứ lĩnh vực nào Thể thao, kinh doanh hay trong cả cuộc đời Bạn cần đến cuốn sách này Không ai hiểu biết nhiều hơn Jim Rover Về cường độ cạnh tranh Bản năng sát thủ Và khả năng đè bẹp những gã khác Anh ấy là người giỏi nhất Trong việc mình làm, kiến tạo nên những nhà vô địch Huyền thoại Charles Barkley của NBA đã viết như thế Khi nói về cuốn sách Relentless, không dừng lại Đọc những dòng bản thảo của MC Books gửi cho mình Bất giác một cảm giác bừng bừng hứng khởi, sống dậy trong tôi Và tôi bắt tay vào làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành xong cuốn sách này Gửi đến quý vị độc giả như một cảm nang về truyền cảm hứng đích thực. Với cấu trúc trình bày khác hẳn những cuốn sách cùng thể loại, không dừng lại, dễ đi vào lòng người đọc với lối diễn đạt tự nhiên, chân thực và không hề cầu kỳ về những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Mô tả những huyền thoại trong giới thể thao để liên hệ thực tế đến những con người sống động trong thế giới xung quanh ta. Độc giả sẽ được chiêm nghiệm những suy nghĩ rất đời thường Của Michael Jordan Cùng những nhân vật đã đi vào lịch sử Của NBA Những gì họ đã trải qua Vượt lên khó khăn và những chấn thương Tưởng chừng phải chấm dứt sự nghiệp Để rồi được vinh danh mình Trên đại sảnh danh vọng Cũng như sống mãi trong lòng các thế hệ Của những người hâm mộ Từ những chân lý giảng đơn Nhưng sâu sắc Của 13 tiêu chí không dừng lại Tác giả Tim Grover Đã khéo léo đưa người đọc Đến nhìn nhận sát sườn về cuộc sống của mỗi một con người trong chúng ta Cách chúng ta suy nghĩ, cư xử, bộc lộ thành hành động Những gì mà bản thân mách bảo chúng ta phải làm để vượt qua khó khăn mà vươn lên trong cuộc sống Tất cả sẽ tạo nên thành công cho con người hoặc dìm chúng ta xuống bể sâu của thất bại Với tôi, không dừng lại là một bài học đích thực về cách sống, cách nghĩ và hành động trong cuộc đời Đã đến thời điểm tôi tìm một kết thúc mới cho giấc mơ chẳng còn mang tên mình Nhưng rồi, hãy chân thành với bản thân Và bạn sẽ có thể đáp ứng được mọi thử thách Với sự tự tin và niềm tin sâu sắc rằng Mình đã chuẩn bị cho mọi thứ Đời có thể phức tạp, còn sự thật thì không Hy vọng độc giả sẽ có một thông điệp quý giá Để chiêm nghiệm giúp cho bản thân vươn lên trong cuộc đời này Tôn Vũ, Sài Gòn tháng 7 năm 2019.